Chương sáu ba Căn phòng không bật đèn, chỉ có tia sáng nhỏ lờ mờ từ ngoài cửa hát vào. Cần chi có quáp trong chân, mái tóc dài xoa trên gai trải giường trắng muốt. Ứng hàn tời quỳ một chân xuống cạnh giường, nhìn cô đâm đâm. Cô vẫn đang trong giấc ngủ, nhưng đôi lông mẻ như chẹt, nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả một bên gối. Dường như cô đang nấc nghẹt, không cách nào dừng lại. Trái tim ứng hàn tời nhái đau. Cô là người không dễ rơi lệ, dù bị trí tuệ nhân tạng tấn công ở thư viện, dù bị đám tội phạm bao vây ở núi Y Lam, cô cũng không khóc một lần. Lần khóc duy nhất là nhìn thấy cảnh tượng cô tế sinh gặp nguy hiểm. Cẩn chi, lần này em mơ thấy gì? Tại sao em lại khóc đau đớn như vậy? Lẽ nào bên cạnh chúng ta lại có người sắp phải đối mặt với cái chết ư? Trong lúc mơ mơ màng màng, Cần Chi cảm thấy có người đang chạm môi vào má mình, lau đi hàng lệ. Cô từ từ mở mát, bắt gặp ứng hàn thời đang quỳ bên giường. Cần Chi ngơ ngẩn nhìn anh. Em thấy gì trong giấc mơ vậy? Anh hỏi nhỏ. Cần Chi im lặng. Có phải nhóm chúng ta có người gặp bất chắc không? Ứng hàn thời nắm tay cô. Xung quanh rất yên tĩnh, Cần Chi cất sọng khàn khàn. Em chẳng mơ thấy gì cả. Thế tại sao em lại khóc? Cần Chi cục mi, né tránh ánh mắt của anh. Em, em mơ thấy hình ảnh lúc mẹ em qua đời, nên rất đau buồn. Ứng hàng thời tràn bằng một lúc, rồi ngồi lên giường ôm cô vào lòng. Vòng tay của anh rất ấm áp, tràn ngập mùi hương quen thuộc. Cần Chi tựa đầu vào ngực anh, nhắm nghiền đôi mắt. Ứng hàn thời hôn lên má cô, Cần Chi đột nhiên nghiêng mặt né tránh. Đầu em vẫn còn đau lắm, hay là anh về phòng trước đi, em muốn ngủ thêm một lát. Đây là lần đầu tiên cô từ chối nụ hôn của anh kể từ khi hai người xác định quan hệ. Ứng hàng thời khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy. Ừ. Nói xong anh lại cúi xuống đắt chân cho cô, rồi mới rời đi. Cần Chi đột nhiên nhảy xuống giường, đuổi theo ứng hàng thời, ôm chặt lấy thắt lưng anh từ phía sau. Anh đờ người, tư tư ngoảnh đầu nhìn cô, gặng hỏi. Em sao thế? Cần trí hít một hơi thật sâu. Em không sao, chỉ là tự nhiên nhớ mẹ nên tâm trạng không được ổn định cho lắm. Ngừng vài giây cô nói tiếp. Mẹ em từng trao cho tình cảm cho một người, nhưng cuối cùng vẫn cô đơn đến hết đời. Đầu bằng răng long, quả nhiên là không dễ thực hiện. Ứng hàng thời quay hẳn người lấy, nâng mặt cô lên, nhẹ giọng. Em đừng buồn, chúng ta khác mẹ em và người đó, mà trước khi đến đây em định nói với anh điều gì thế, anh đợi đã lâu lắm rồi. Cẩn Chi nhướng mày nhìn anh, hôm nay em rất mệt, để lúc khác nói sao đi. Hai người im lặng vài giây, anh khẽ đáp, ừ. Cẩn Chi dõi theo, cho đến khi ứng hàng tới đóng cửa, cô đến bên bàn, rót cốc nước uống ừng ực, rồi đi đến bên cửa sổ. Trên bầu trời lấp lánh muôn vàn ngôi sao, vẫn có vết mờ mờ màu đỏ tựa như hoa văn trải ra vô cùng vô tận. Cần Chi đứng bất động, ngước nhìn hồi lâu. Vừa đi lên cầu thang, Trang Sung liền nhìn thấy một người ở ban công lộ thiên tầng 2. Anh ta liền tiến lại gần. Cô sao thế? Cần Chi ngồi yên ở đó, phóng tầm mắt về phía xa xa. Nghe câu hỏi, bình thản đáp. Không có gì. Trang Sung kéo ghế lại ngồi cạnh cô. Tại sao cô lại khóc sưng mắt thế kia? Cần chi lặng thinh. Trang sung đột nhiên biến sắc mặt. Anh ấy gạo nấu thành cơm rồi à? Anh nghĩ đi đâu thế? Anh ấy còn lâu mới dám? Trang sung gật đầu. Cũng phải. Anh ta định truy vấn, đằng sau trượt vang lên tiếng bước chân. Hai người quay đầu lại, thấy lâm tiệp đang đi xuống. Tôi đã gửi kết quả quét năng lượng rồi, ngài chỉ huy kêu chúng ta qua phòng ngài ấy. Trang Sùng liền đứng dậy, Cẩn Chi lặng lẽ đi theo anh ta. Cửa phòng ứng hành thời mở toang, Cẩn Chi nhìn thấy anh đang ngồi trước chiếc máy tính sách tay, tập trung vào công việc. Nghe tiếng động, anh liền ngẩng đầu lên, Cẩn Chi lập tức quay đi chỗ khác. Ngài chỉ huy, tình hình sao rồi? Lâm Tiệp hỏi. Mọi người ngồi đi. Kết quả đo do tôi gửi có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, trong phạm vi bức xạ năng lượng mà tôi đặt ra không có dấu vết của người ngoài hành tinh. Thứ hai, vị trí con chip đã được khoanh vùng là tọa độ ở ngoại ô phía đông thành phố, trong vòng 5 cây số. Tôi vừa kiểm tra, nơi đó là nhà riêng của chủ tịch tập đoàn Huy Vũ, Thẩm Viết Khiêm. Không phát hiện ra tung tích của người ngoài hành tinh ư? Lưu tiềm cho mày, lẽ nào là một nhân vật lợi hại? Ứng hàng thời đáp. Việc tô quét không ra đối phương xuất phát từ hai khả năng. Một là anh ta rời khỏi nơi này nhưng để con chiếc lại. Hai là anh ta có sức chiến đấu đủ mạnh để không bị ảnh hưởng bởi bức xạ năng lượng. Nói đến đây, anh quay sang Cần Chi giải thích. Sức chiến đấu của cố tế sinh khá mạnh nhưng anh ta không biết khống chế nên mới bị bọn anh phát hiện. Cần Chi vẫn cúi đầu không nhìn anh. Trang sung hỏi. Lẽ nào Thẩm Viễn Khiên chính là người ngoài hành tinh sở hữu con trí Không loại trừ khả năng đó, ứng hàng thời nói. Lợi hại thật đấy. Cần Chi cũng nghĩ vậy. Nếu không phải là người trái đất, vậy thì Thẩm Viễn Khiên chính là người ngoài hành tinh thành công nhất còn gì? Đối tượng này không dễ tiếp cận. Chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu bây giờ? Có cần tôi đột nhập vào nhà ông ta tham dò trước không? Lâm Tiệp hỏi. Ứng hàn tời ngẫm nghĩ trong giây lát rồi trả lời Không nên, chúng ta đến đây không phải để cướp bạt, nếu chúng ta tùy tiện xâm nhập thì sẽ khiến đối phương nảy sinh thái độ thù địch mà thôi. Trong lúc ứng hàn tời nói, cần chi nhìn anh chăm chú, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liền liếc về phía bên này. Cô vội vàng cúi đầu, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Tôi có một cách, Trang Sùng nói, chúng ta sẽ bắt đầu từ thẩm gia Minh, con trai ông ta vừa rồi ở ngoài đường ăn đồ nướng, Trang xung tình cờ nghe được chuyện phím về bố con nhà họ Thẩm. Thẩm Viễn Hiên xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông ta có đầu óc, lại coi trọng chữ tín, nên việc kinh doanh ngày càng phát đạt, mở rộng ra nhiều lĩnh vực như bất động sản, công nghệ cao, nông nghiệp. Ông ta có căn bệnh chứng của người buôn bán là coi trọng phong thủy. Ông ta từng mời giám đốc thư viện họ Chu đến nhà xem giúp, còn đào nhiều cột đá về chôn trong nhà. Con trai Thẩm Gia Minh lại là con cháu nhà giàu điển hình, chẳng có đầu óc kinh doanh, suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Có điều, nghe nói tính cách anh ta rộng rãi phóng khoáng, coi trọng nghĩa khí, nên tiếng tam không tồi. Thẩm Gia Minh có một sở thích khác người, đó là xây mê những thứ liên quan đến năng lực siêu nhiên. Anh ta thường săn tìm những đồ vật và con người kỳ dị, nhưng không ai biết đó có phải là năng lực siêu nhiên thật sự không hay chỉ là trò lừa tạo thôi. Năng lực siêu nhiên ư? Lâm Tiệp hỏi, liệu đây có phải là cái cớ để hai bố con họ thẩm tìm đồng loại hay không? Ứng hàn thời mỉm cười, rất có thể. Trang Sùng sáng mắt, nghe nói thẩm gia minh thường đến một quán bar tên là Hà Sắc hay là chúng ta tới đó thử xem thế nào? Được, ứng hàn thời đáp. Trang Sùng đứng lên, để tôi đi bắt taxi. Thấy Cần Chi đứng lên, ứng hàn thời liền quay sang Lâm Tiệp. Thượng tái Lâm xuống trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Cần Chi. Lâm Tiệp im lặng rời đi, trong phòng chỉ có lại hai người. Ứng hàn tới đi tới, hơi thở của Cần Chi có chút ngừng trệ. Tiểu Chi, em sao vậy? Anh hỏi nhỏ. Trái tim nhói đau, não bộ lại hiện lên hình ảnh trong giấc mộng. Cần Chi mở miệng một cách khó nhọc. Em không sao. Chỉ là bây giờ em chưa muốn hứa hẹn gì với anh. Cô ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Em nghĩ, chúng ta đến với nhau quá nhanh, em cũng không mấy tỉnh táo, em cần xem xét lại rồi tính sau. Vừa dứt lời, cô cảm thấy lòng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng. Ứng hàng thời vô cùng xưng sốt, toàn thân như hóa đá, trái tim đau buốt. cần chi liền quay gót định rời đi, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt. Em, em vừa nói gì? đầu óc Cần Chi trống rỗng, linh hồn như đang trôi dạt tận phương nào, cô cúi đầu đáp khẽ. Ý em là, chúng ta tạm thời cứ giữ mối quan hệ bạn bè thôi. Ứng hàn tới ngây người, cô liền giật khỏi tay anh lao ra khỏi phòng. Cô chạy rất nhanh xuống dưới, Trang Sung và Lâm Tiệp đang đứng đợi bên lề đường. Bắt gặp bộ dạng này của cô, họ tròn mắt kinh ngạc. Cần Chi bồn chồn đứng một bên, một lúc sau ứng hàn thời đi xuống. Cẩn Chi không nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn bắt gặp một cái bóng đủ dài trên mặt đường. Không biết có phải do tâm lý mà cô thấy cái bóng đó đặc biệt cô độc. Đúng lúc này một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Cẩn Chi lập tức lên xe. Cô ngồi ở ghế lái phụ để ba người ngồi ở hàng phía sau. Ngày chỉ huy lên xe đi, Lâm Tiệp nói. Ứng hàn thời cất giọng bình thản. Mọi người ngồi taxi đi, tôi đi bộ qua bên đó cũng được trượng nó xa lắm. Trang Sung còn chưa kịp dứt lời, Ứng Hàn Thời đã vụt đi mất. Taxi đi qua nửa thành phố, ánh đèn đủ loại màu sắc hắt lên cửa xe, cần chi dõi mắt ra bên ngoài. Thành phố này, chẳng khác thành phố Giang là bao, tối hôm Ứng Hàn Thời tỏ tình, cô cũng bỏ chạy như bây giờ, để bản thân hòa lẫn vào dòng xe cộ không thấy tạc cùng. Ô tô đưa ba người đến quán bar hà sắc, nơi này quả nhiên xa hoa lộng lẫy. Ngoài cửa, đèn đám sáng rực, xung quanh đỗ đầy xe hơi. Bọn họ đi đến cửa xa vào, liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc đã chờ sẵn ở đó. Anh chép hai tay ra sau lưng, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ gì. Hàn thời, lâm tiệp lên tiếng, do đang ở chỗ đông người nên cô ta gọi thằng tên anh. Ứng hàn thời quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cần chi. Dù trong lòng rối bời nhưng cô vẫn bình tĩnh đối mặt với anh. Vào đi, anh nhẹ nhàng mở miệng, lâm tiệp và Trang sung đi trước, để anh và Cần Chi đi sau. Cần Chi nhìn thẳng về phía trước, khuấy mắt vẫn thấy anh đang lặng lẽ đi bên cạnh mình. Cô thầm nghĩ, hai người cứ như bây giờ cũng được, cô không thể lại gần, cũng không lỡ cách xa anh. Quán bar đang chơi nhạc rock, ánh đèn nhấp nháy liên tục, người đông như kiến. Trang sung gọi nhân viên phục vụ, hãy xếp cho chúng tôi một chỗ yên tĩnh. Vừa nhít ít tiền qua cho đối phương, anh ta vừa hỏi Tôi là bạn của Thẩm Thiếu, anh ấy đến chưa? Anh chàng nhân viên vội đáp Đến rồi ạ, Thẩm Thiếu đang ở bàn số 10 Trang Sông mừng rỡ nhưng không để lộ ra mặt Tôi muốn tạo cho anh ấy một niềm vui bất ngờ Cậu hãy xếp một bàn gần chỗ anh ấy cho chúng tôi Nhân viên phục vụ dẫn bốn người đi vòng qua sàn nhảy Tới một chiếc bàn chưa có người ngồi ở sát tường Tất cả ngồi xuống, ứng hàn thời ngồi cách Cần Chi, hai cái ghế trống. Lâm Tiệm liếc qua bọn họ, Trang Sung cầm tờ thực đơn, đánh dấu một lượt, rồi đưa cho anh chàng nhân viên. Phát hiện ra tình trạng của ứng hàn thời và Cần Chi, anh ta buộc miệng. Hôm nay hai người... Cần Chi liếc xéo một cái, anh ta liền ngậm miệng. Lâm Tiệm đột nhiên chỉ tay. Kia là thẩm gia mình có đúng không? Mọi người đều ngẩn đầu về hướng đó, nhìn tới một đám đông nam nữ đang vui vẻ uống rượu. Có người hét lớn: thầm thiếu, thầm thiếu. Người được gọi tầm 27-28 tuổi có diện mạo tuấn tú và sáng vẻ biến nhát. Anh ta đang khoác vài một cô gái, trò chuyện với người bên cạnh. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn thức uống đến, bày đầy một bàn. Trang Sung mở chai bia, tu ứng ực. Lâm Tiệp cũng cầm lấy một chai, chỉ có Cần Chi và ứng hàng thời là ngồi bất động. Lâm Tiệp, chúng ta hãy qua bên đó xem họ nói chuyện gì. Trang sung lên tiếng. Lâm tiềm từ từ uống hết chai bia rồi đứng dậy, đi theo anh ta ra ngoài. Cần Chi đưa mắt nhìn qua sàn nhảy thầm nghĩ. Nếu không nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai đó, bây giờ nếu không nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai đó, chắc cô vợ ứng thời đã ôm nhau khêu phũ rồi. Chắc mặt anh sẽ đỏ như gất chín, nhưng cũng rất vui vẻ. Trong đông cần chi thất thần, ứng hàn thời chưa đứng dậy bước đến bên cạnh cô, cô lần ngoảnh đầu nhìn anh. Anh nắm lấy tay cô, từ tốn mở miệng. Tiểu chi, có phải anh chưa làm tốt điều gì nên em mới không muốn ở bên anh? Chúng ta từ từ cũng được. Chỉ cần... chỉ cần em đừng thay đổi tâm ý. Cẩn Chi ngơ ngắt nhìn anh, trong đầu vụt qua vô số những hình ảnh, lúc hai người ở bên nhau. Cô nghĩ, sao lại không muốn ở bên anh cơ chứ? Tấm thẻ viết dòng chữ. Cẩn Chi, Nguyên ở bên ứng hàng thời đến đầu bạc giang long vẫn nằm trong túi áo. Đáng tiếc là, số phận không thể thay đổi, may mà hai người chưa lún quá sâu. Bắt gặp vẻ buồn bác của anh, Cần Chi không chịu nổi, lập tức cúi đầu, nói nhỏ. An thời. Em đã quyết rồi, chúng ta tạm thời quay về quan hệ bạn bè đi. Bây giờ em chưa muốn tiến thêm một bước, khi nào trở lại không gian bên kia, em sẽ cho anh biết quyết định của em. Nói đến đây, cô suýt chút nữa đã rơi lệ, nhưng phải cố gắng kìm lòng. Ứng hàng tờ im lặng lắng nghe cô tiếp tục lên tiếng. Không ai có thể dự liệu tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên mới có thể tránh được nỗi đau càng to lớn hơn. Mấy câu này đã rút hết ruột gan, nên vừa dứt lời cô liền đứng dậy đi ra ngoài, ứng hàng thời vẫn ngồi bất động. Cẩn chi chỉ muốn đi chỗ khác cho dễ thở một chút, ai ngờ vừa đi vài bước cô liền đụng chúng một người. Trang sung cất giọng nghiêm nghị. Tôi đi lấy bia, tình cơ nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Tránh ra. Anh ta không tránh đường, cho mày hỏi. Sao tự nhiên cô lại thay đổi thái độ? Biết nói chuyện ở đây sẽ bị ứng hàng thời nghe được, Cần Chi liền đi vòng qua anh ta, dạo bước nhanh về phía trước. Trang Sung liền bám theo, hai người đi ra ngoài quán bar cô mới dừng lại, ngừng đầu nhìn bầu trời. Trang Sung đứng bên cạnh, một lúc sau mới hỏi, cô lại nhìn thấy gì thế? Cần Chi lặng tinh, viên mắt đỏ hoe. Trang Sung hết sức nhạy cảm, sắc mặt trở nên khó coi trong giấy lát. Cô thấy ai đó chết phải không? Cẩn Chi vẫn không lên tiếng, hai bàn tay vô thức cuộn chặt. Trang Sông chú ý đến cử chỉ nhỏ này của cô, càng chắc chắn suy đoán của mình. Ai trong chúng ta sẽ chết? Anh ta nghiêm giọng hỏi. Là ứng hàng thời phải không? Vì vậy cô mới đòi chia tay anh ấy. Không, anh ấy không chết. Cẩn Chi gần như hụt hơi. Có phải lâm tiệp không? Sau đó, ứng hàn tới phát hiện chị ta mới là tình yêu đích thực của mình, thế nên cô quyết định chia tay. Không phải, chẳng liên quan gì đến lâm tiệp cả. Cần chi phủ nhận ngay. Trang sung đờ người, đầu óc trống rỗng, cảnh vật trước mắt mờ dần. Là tôi đúng không? Anh ta cất giọng khô khóc. Thì ra là tôi, nhưng cô cũng đâu cần phải chia tay ứng hàn thôi. Không phải là anh. Cẩn Chi ngắt lời anh ta, ánh mắt Trang sung lộ vẻ vui mừng và nghi hoặc Không phải tôi ư, lẽ nào người chết không phải trong nhóm chúng ta? Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn anh ta Chúng ta có bốn người cơ mà Trang Xung giật mình lại nghe câu nói tiếp Người qua đời là tôi Tiếng nhạc từ trong quán ba vọng ra ngoài nhưng dường như không lọt vào tay hai người Chàng sùng hà hốc mồm, mãi vẫn không thể thốt ra lời, còn cần chi cứ đứng bất động. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông cao gầy, mặc áo sơ mi màu trắng, đang quay lưng về phía mình, quỳ dưới một nơi tăm tối hỗn độn Anh cúi đầu, toàn thân toát ra vẻ bi thương, đang ôm một người phụ nữ trong lòng. Người phụ nữ đó, chính là cô, cũng mặc bộ váy và tết tóc y hệt hôm nay, váy áo loang lộ vết máu. Trong giấc mơ, sắc mặt cô trắng bạch, đôi mắt trợn trừng, nhãn cầu dường như đã bị nổ tung, máu chảy dòng dòng. Cô nằm im lìm toàn thân không còn chút sinh ký, tựa hồ đã tắt thở từ lâu. Sau đó, cần chi nhìn thấy một giọt lệ từ mi mắt người đàn ông rơi xuống mặt người phụ nữ. Chứng kiến cảnh mình qua đời, cô đã bị sốc nặng. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của người đàn ông, cô mới biết thế nào là đau như xé nát tim gan thật sự. Cô nghĩ may mà mình chưa hứa hẹn gì với anh. Bởi tình lưu sẽ vĩnh viễn giữ lời hứa. May mà cô chưa nói gì cả. Nếu tương lai không có cách nào đảo ngược, em không thể cùng anh đi tiếp, thì em đâu nữa để anh trao đi tấm chân tình, rồi lại cô đơn đến già trong vũ trụ lạnh lẽo này. chương 64 sở đã là nửa đêm, nhưng trước cửa quán ba vẫn đông đúc xe cụ, loang loàng ánh sáng. Cần Chi nói, chúng ta vào trong đi. Trang Sông đã lấy lại bình tĩnh. Không thể nào, chẳng phải cô nói với nhiễm sư là thấy cảnh sống chung với ứng hàn thời hay sao? Tôi cũng không biết. Trước kia chưa từng xảy ra tình trạng, hình ảnh tương lai mâu thuẫn như vậy. Tôi nghĩ liệu có phải vì chúng ta sang một không gian khác nên tương lai sẽ thay đổi hay không? Bây giờ cô định thế nào? Cần Chi im lặng vài giây mới trả lời. Tôi sẽ không chấp nhận số phận, không cam lòng, tôi sẽ cố gắng tìm cách thay đổi vận mệnh của mình. Biết lòng cô đã quyết, Trang Sung tỏ ra xúc động. Được, chúng ta sẽ cùng tìm cách thay đổi vận mệnh của cô, nhưng tại sao cô không nói rõ sự thật với ứng hàn thôi? Anh ấy muốn tôi hứa hẹn trọn đời chọn kiếp ở bên anh ấy, tôi phải hứa thế nào đây? Anh ấy là người tốt, nếu biết trước tôi sẽ chết, mà đến cùng vẫn không cứu được, anh ấy chắc sẽ ân hất cả đời. Tôi sợ anh ấy sẽ chịu cảnh cô đơn đến già. Bây giờ tôi xa lành anh ấy, một ngày nào đó, nếu tôi qua đời, anh ấy sẽ buồn, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến quãng đời còn lại. Trang Sông chẳng biết nói gì cả, cuối cùng gật đầu. Cô nói đúng, đây mới là tình yêu đích thực, tôi ủng hộ cô. Trong quán bar, ứng hàn thời một mình ngồi bên trước bàn lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, anh không hề để ý, mà cúi mặt từ đầu đến cuối. Lâm Tiệm quay về đi đến bên anh, ngồi cách một ghế trống. Ngày sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Thượng tá Lâm, hãy để tôi yên một lát. Lâm Tiệm cảm thấy tức ngực. Cô ta châm điếu thuốc, hút một hơi dài, nhìn đăm đăm gương mặt anh. Cô ta biết rõ, những lúc không có tinh thần, anh đều không nổi nóng hay thất lễ mà sẽ càng trở nên yên tĩnh hơn. Một lúc sau Trang Sung và Cẩn Chi quay trở vào, ứng hành theo những mày nhìn bọn họ. Cẩn Chi ngồi xuống vị trí không gần không xa, Trang Sung ngồi bên cạnh cô, bốn người đều trầm mặc. Tiếng nhạc vẫn hết sức trầm ý, Trang Sung đột nhiên cảm thấy bi thương, liền cầm chai bia hỏi Cẩn Chi, "Cô có uống không?" Cô chẳng nói chẳng ràng cầm lấy, đúng lúc này một giọng nói dịu dàng vang lên, em đừng uống. Cần Chi liền thua tay về. Trang Sung thở dài một hơi, mở nắp chai, tự rót một cốc đầy rồi đưa lên miệng. Nhóm của Thẩm Gia Minh vừa xuất hiện thêm một người có vẻ thân thiết với anh ta. Lâm tiệm chuyện đề tài, mọi người đều nhìn qua bên đó, Thẩm Gia Minh đang đứng nói chuyện. Của một người đàn ông tầm 30 tuổi, thân hình cao gầy, đeo cặp kính trắng, trông có vẻ chi thức và nho nhã. Sau đó, anh ta giới thiệu đối phương với bạn bè. Người đó tên là Phó Tông Tư, bạn thân của Thảm Gia Minh, là một nhà khoa học được bố anh ta rất trọng dụng. Ứng hàn thời nói nhỏ. thẩm Gia Minh không kéo Phó Tông Tư gia nhập hội bạn, mà hai người đi lên tầng 2 vào một căn phòng riêng. Ứng hàn thời đứng lên. Tôi đi nghe xem họ nói chuyện gì. Lúc anh đi qua Cẩn Tri, cô khẽ thì thầm. Anh hãy cẩn thận. Anh dừng bước, trả lời mà không quay đầu. Anh biết. Ứng hàng thời nhanh chóng khuất dạng. Lâm tiệm rót một ly rượu, đột nhiên mở miệng. Việc gì cô phải xây vò ngày ấy như vậy? Cẩn Tri còn chưa trả lời, Trang Sung đã nói xen vào. Cô không hiểu đâu. Lâm tiệm lạnh lùng liếc đi chỗ khác. Trang Sung quay sang Cẩn Tri... Cô không uống thật sao, say rượu cũng có tác dụng dài sầu đấy, để tôi uống cùng cô. Cẩn Chi nhìn chằm chám cốc bia, trong đầu trượt vang lên câu nói của ứng hàng thời. Tiểu Chi, có phải anh chưa làm tốt điều gì nên em mới không muốn ở bên anh? Chúng ta từ từ cũng được. Có chút hối hận mình đã quá nặng lời. cô uống một ngụm lớn. Bia vừa cay vừa nồng, khó uống chết đi được, nhưng cô vẫn tu một hơi cạn sạch. Trang xung lại rót thấy cốc, hai người trầm mặc uống hết. Cuối cùng cả Lâm Tiệp cũng nhập hội. Ứng hàn thời đứng ở góc hành lang nghe thấy rõ cuộc trò chuyện trong phòng. Thẩm gia Minh cười nói: Anh phó gần đây công việc nghiên cứu đến đâu rồi? Ông già nhà em khen anh hết lời. Phó tông tư từ tốn đáp: Thẩm thiếu mọi việc đều thuận lợi, chủ tình toàn nói quá lên tôi, cậu đừng trêu chọc tôi nữa. Thẩm gia Minh cười ha ha. Em biết anh sống một mình ở thành phố Giang, có gì cần cứ báo với em một tiếng? Anh có cần em cử người đi chăm sóc hai bác ở quê nhà không? Bố em coi anh như con trai, chúng ta là người một nhà, anh đừng có khách giáo với em. Thẩm thiếu chu đáo quá, có điều bố mẹ tôi là nông dân, tự do tự tại quen rồi, không cần người chăm sóc. Làm tốt công việc chủ tịch giao phó là trách nhiệm của tôi, thẩm thiếu đừng đề cao tôi nữa, tôi sẽ thấy bất an đó. Con người anh cũng thật thà quá đi, chuyện lần trước em nói với anh, anh suy nghĩ đến đâu rồi? Phó Tông Tư ngập ngừng. Chuyện đó quả thực khó. Thấy đối phương định từ chối, thẩm gia Minh lập tức cắt lời. Tông Tư, thật ra chuyện này rất đơn giản, bố em đã lớn tuổi, cũng chỉ có mình em, sau này mọi thứ của ông già đều thuộc về em cả. Ông giả cư giữ cư khư, khư con chip, muốn anh tìm cách tận dụng và phát huy nguồn năng lượng của nó, cũng vì công ty của ông, vì lợi ích kinh tế mà thôi. Ông lúc nào cũng muốn trở thành doanh nghiệp số một cả nước, thậm chí là toàn cầu. Em thì khác, em cảm thấy con người còn quan trọng hơn lợi ích kinh tế, đây cũng chính là nguyên nhân em và bố luôn mâu thuẫn trong quan điểm kinh doanh. Nếu anh giúp em đánh cắp con chip đó và nghiên cứu ra phương pháp để em tự do sử dụng năng lượng của nó, thì em có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Ai gặp khó khăn, anh gặp bất hạnh, em sẽ giúp bọn họ. Việc làm này chẳng phải rất có ý nghĩa hay sao? Thấy đối phương im lặng, anh ta nói tiếp. Em từng nghe nói anh là thiên tài, là chuyên gia của viện khoa học. Anh cũng là người chính trực, có hoài bão, có nguyên tắc, không bao giờ xem trọng lợi ích kinh tế. Sao bây giờ anh lại một lòng một dạ giúp ông già thế? Phó thông tư lập tức mở miệng. Thẩm thiếu đừng nói vậy, tôi chỉ có hứng thú với con chết mà tôi, vì nó vô cùng quý hiếm. Tôi chưa nghe nói bao giờ, đúng dịp, chủ tịch cho tôi cơ hội. Hai người lại trao đổi một lúc, thầm gia minh không ngừng thuyết phục, còn phó tông tư vẫn khéo léo từ chối. Có thể nghe ra, anh ta cảm thấy khó xử khi bị đứng giữa hai bố con nhà họ thầm, nhưng kiên quyết không chịu đánh cắp con chip. Ứng hàn thời hiểu ra vấn đề, trong lòng cũng có sự tính. Vừa định đi xuống, anh lại thấy Cẩn Chi ở bên dưới. Hai người cách nhau một sàn nhảy, đèn đóng nhấp nháy và đám đông hỗn loạn. Cô ngồi bất động. Tay cầm cốc bia, nhâm từ từ, về mặt cô lạnh nhạt và xa cách. Sau đó, cô đặt cốc xuống bàn, ngừng đầu về phía anh, ánh mắt hai người giao nhau một hồi. Có lẽ vừa uống rượu nên má cô đỏ hây hây, đôi mắt sáng ngời. Giây tiếp theo, cô nở nụ cười dịu dàng với anh, tự như có một quyết tâm nào đó, cô mới cười thoải mái như vậy. Ứng hàn thời bám chặt lan can nhìn cô năm năm, không biết bao lâu thầm gia minh và phó tông tư rời khỏi phòng riêng, ứng hàn thời cũng quay gót đi xuống đại sảnh tầng 1. Khi anh về chỗ ngồi, ba người đã uống rất nhiều bia, tử lượng của lâm tiệp tương đối trá nên vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta hỏi, ngày có phát hiện gì không? Ứng hàn thời kể lại nội dung câu chuyện mà mình vừa nghe lỏm được, mọi người đều tỏ ra phấn khởi, trang súng gieo lên. Tốt quá, bao giờ chúng ta ra tay? Ứng hàn tới lắc đầu. Tôi nói rồi, chúng ta đến đây không phải để cướp bạt. Hôm nay mọi người về nghỉ ngơi đã, mai tính sau. Tôi hy vọng có thể trao đổi thẳng thắn với chủ nhân của con chip. Cần Chi nhìn chằm chằm cốc bia, nghĩ thầm. Anh lúc nào cũng lương thiện và chính trực như thế. Mọi người đứng lên, Cần Chi chân nàm đá chân chiêu. Trang Sung vừa định sơ tay đỡ, ứng hàn tới phản ứng nhanh hơn túm lấy cổ tay cô, cẩn chi không phản đối, trang sung cũng tự giác tránh sang một bên, đi đường vài bước, bàn tay ứng hàn thời nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô, toàn thân cẩn chi đã gần mất hết sức lực, đang để anh muốn làm gì thì làm, bốn người rời khỏi quán bar, trang sung loại tràng ra đường vách taxi, cẩn chi vừa định rút tay về, ứng hàn thời đã lên tiếng, hai người ngồi xe đi, tôi đưa cô ấy về sau. Diệu đã bốc lên đầu, Cần Chi nhướng mí mắt nặng chịu nhìn anh. Đầu em tróng váng quá, không đi nổi nữa, anh nên để em ngồi xe mới đúng. Anh sẽ cõng em. Cần Chi ừ một tiếng, mơ mơ màng màng, leo lên lưng ứng hàng thời. Cô gục đầu xuống vai anh, tiếp đi lúc nào không hay. Vào thời khắc đó, Cần Chi nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, Cô mở mắt, phát hiện hai người đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cây cối dường như lao đi phun vút dưới chân họ. Anh định đưa cô đi đâu thế? Cần Chi bình ổn hơi thở, giả phờ ngủ say. Ứng hàn thời nhanh chóng dừng bước, Cần Chi hé mắt, phát hiện hai người đang đứng ở bậc thang trên sườn núi. Đây là ngôi chùa bảo an của không gian này. Anh cõng cô từng bước đi lên trên. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi nhưng nhịp tim vẫn bình ổn như thường lệ. Cần Chi lặng thinh bắt đầu đếm nhầm các bậc thang. Xung quanh tối đen như mực, ếch nhái và côn trùng kêu xà xích, ứng hẳn tới bước rất chậm, cũng chẳng nói một lời. Cần Chi đến đến con số 1229, hai người mới lên đến cổng chùa. Bây giờ là đêm khuya, môi chùa vắng lắc như tờ. Cần Chi không rõ mục đích anh đưa cô đến đây là gì, nhưng cô biết một điều. Ở thế giới bên kia, chùa Bảo An là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ứng hẳn thời cẩn thận thả cô xuống đất, Cần Chi liền nhắm mắt lại. Dây tiếp theo anh ngồi xuống, đỡ cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng ôm vào lòng, đẩy cô tựa đầu vào vai anh. Trong lòng đột nhiên len lỏi một nỗi buồn khó tả. Cần Chi ngước lên, nhìn thấy cầm người đàn ông. Cuối cùng anh lặng lẽ, gõi mắt lên bầu trời, sau đó cô lại tiếp đi trong lòng anh. Khi Cần Chi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cô đang nằm trên giường ở nhà nghỉ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào trong phòng. Tầng một của nhà nghỉ có một căn phòng nhỏ. Lúc Cần Chi đi xuống, bên trong đã chặt kín người. Ứng hàn thời, Trang Sung và Lâm Tiệp đang ngồi ở bàn trong cùng. Cô đi tới, ngồi xuống. Trang Sung liền múc bát cháo đưa cho cô. Ứng hàn thời cũng buông đũa, bóc một quả trứng gà luộc rồi bỏ vào chiếc đĩa trước mặt cô. Cảm ơn anh, Cần Chi nói. Đừng khách sáo, em còn đau đầu không? Đỡ rồi ạ. Em nhớ uống nhiều nước một chút. Vâng. Hai người lại im lặng. Một lúc sau Lâm tiệp hỏi. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi thẩm gia Minh phải không? Ứng Hàn thời gật đầu. Trang sung lên tiếng. Tôi sẽ đi thuê một chiếc ô tô. Hôm nay tôi ở nhà chắc không có vấn đề gì chứ. Cần Chi đột ngột mở miệng. Ứng Hàn thời đáp được. ăn xong bữa sáng, cần chi một mình về phòng. một lúc sau, trang sung có cửa. anh ta xông thẳng vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước chảy xối xả, mới cất giọng thì thầm: tôi và lâm tiệp sẽ đi bây giờ. tôi đến để báo cho cô biết một tin. tin gì? chắc chắn ứng hàn thời đã đoán ra điều gì đó. hồi nãy cô vừa lên gác, anh ấy bảo tôi và lâm tiệp đi làm nhiệm vụ, còn anh ấy ở lại nhà nghỉ. Lâm Tiệp hỏi tại sao, anh ấy nước tôi một cái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Sau đó anh ấy nói, hôm nay phiền bọn tôi vất vả một chút, anh ấy phải ở bên cạnh cô, 24 tiếng đồng hồ. Cần Chi giật mình. chương 65 Trang Sông cười cười. Như vậy cũng tốt, có anh ấy ở đây chắc cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi đi đây. Sau khi trang sông rời đi, Cần Chi ngồi xuống giường, trong đầu hiện lên hình ảnh ứng hàn thời ôm cô ngồi trên bậc thang trước cổng chùa. Thì ra, anh ở một nơi không xa, bảo vệ cô. Cần Chi đứng dậy, đi đến bên bức tường, từ từ ngồi xuống. Hôm nay cô không theo mọi người ra ngoài, là muốn tĩnh tâm để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. cẩn Chi hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ. Chi tiết đầu tiên cô nhớ tới là áo sơ mi trắng và chiếc váy dài màu xanh nhạt. Sáng nay cô đã thay bộ đồ này ra, bỏ ở đầu giường. Cần Chi liền đứng lên, ném chúng vào tùng rác, rồi lại ngồi nghĩ tiếp. Cô không thấy rõ nơi đó, chỉ nhớ xung quanh mênh mông, trống trải và tối đen, chẳng có bất cứ tiếng động nào, ngay cả hơi thở, cũng trở nên yếu ớt nhất. Không hiểu nơi nào mới hoàn toàn tĩnh lặng đến vậy. Cần Chi cố gắng hồi tưởng thêm những chi tiết khác nữa và dáng vẻ của người đàn ông trong mơ tuy nhiên cô chỉ nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của anh buổi trưa ứng hàng thời gõ cửa phòng cần chi anh nói chúng ta đi ăn cơm thôi vâng cần chi đáp lời rồi theo anh xuống dưới hai người lặng lẽ đi bộ trên hè phố tới một quán ăn ứng hàng thời dừng bước nhân viên phòng nghỉ nói quán sủi cảo này khá ngon mấy hôm nay em ăn rất ít chúng ta nếm thử đi quán tương đối đông người ồn ào và náo nhiệt Ứng hàng thời chọn vị trí bên cửa sổ, rồi bà nhân viên phục vụ đi lấy một bình nước nóng, chán một lượt bát đũa cho hai người. Cẩn Chi yên lặng theo dõi động tác của anh, bỗng dưng có cảm sát. Anh đúng là một người đàn ông trái đất bình thường, chứ không phải là người ngoài hành tinh tài giỏi nữa. Gọi món xong, hai người yên lặng chờ đợi. Cần Chi không thích bầu không khí cực gạo này nên tìm đề tài để nói chuyện. Lần đầu tiên em gặp anh ở chùa Bảo An, anh nói đang nghiên cứu diện mạo của Phật tổ xem có gì khác biệt. Câu này có nghĩa là gì thế? Ứng hàng thời mỉm cười Anh từng đọc một số sách của người trái đất đưa ra nghi phấn Thần và Phật, thật ra là người ngoài hành tinh đến trái đất từ thời xa xưa. Chính họ đã tạo ra nền văn minh ban đầu của trái đất. Các bước bích học và truyền thuyết Ai Cập cũng nhắc tới câu Thần đã hứa sẽ trở về từ các vì sao. Cẩn Chi cảm thấy rất mới mẻ. Vì vậy anh tập trung quan sát, mục đích là xem có vẻ đồng loại của mình. Anh có phát hiện ra điều gì không? Ứng hàn tới hơi ngượng ngùng. Anh chẳng thấy manh mối gì cả. Cần Chi nhẹt miệng cười. Nhớ tới nhiệm vụ lần này, cô lại hỏi. Hôm qua anh nói bức xạ năng lượng quét không ra dấu vết người ngoài hành tinh, nhiều khả năng bởi vì đối phương có sức chiến đấu mạnh. Theo anh, họ là giống loài nào? Sở dĩ câu hỏi câu này là vì hồi ở núi Y Lam tiêu khung diễn cho biết một ngọn cây hay con cá cũng có thể là người ngoài hành tinh ứng hàng thời kết sọc ôn hòa cần chi đừng dùng từ giống loài để nói về bọn Anh vũ trụ bao la rộng lớn nên thế nào cũng tồn tại nền văn minh cao hơn diệu nhật một thầy giáo ở trường quân sự kể từng gặp chủng tộc thất ẩn thoát hiện như cây bóng Chủng tộc đó đã tiến hóa đến mức có thể sinh tồn với trạng thái lượng tử. Cũng có người kể từng xuyên qua thời không, bất lao bất tử. Cũng có người kể từng gặp người Silic, tức là toàn bộ cơ thể do Silic tạo thành, trông rất giống tượng đá. Tóm lại, chúng ta không thể tùy tiện đưa ra suy đoán lần này sẽ gặp đối tượng như thế nào. Silic là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố, có ký hiệu SI và nguyên tử khối bằng 14. Nó là nguyên tố phổ biến sau oxy trong vỏ trái đất, chiếm 25,7%, cứng, có màu xám sẫm, ánh xanh kim loại, là á kim có trị xương 4. Cần chi sập mình. Vậy anh hãy chú ý an toàn. Ừ. Ứng hàng thời nhìn chăm chú, khiến cô mất tự nhiên, vô thức cúi đầu. Nhân viên phục vụ bê hái bát xùi cảo bốc hóa đi tối, cô không để ý, cứ thế xúc một miếng đưa lên miệng. Kết quả, nước canh nóng khiến đầu lưỡi bị bỏng, cô liền há miệng. Cô liền thả miếng sưu cào xuống bát theo phản ứng, dưa tay ôm miệng. Ứng hàng thời lập tức nắm cổ tay cô. Em bị bỏng à? Cần truy gật đầu, cầm cốc nước nguội bên cạnh uống một ngụm, nhưng đầu lưỡi vẫn đau rát. Để anh xem nào. Ứng hàng thời bóp tay cô. Cần truy vô thức lẻ lưỡi cho anh xem. Nhân viên phục vụ cười nói chị ăn vội quá ấy mà nồi canh sôi sùng sục nên phải từ từ thôi để tôi đi rót cốc nước lạnh hay là chị bảo bạn trai thổi cho người nói vô tâm người nghe lại hiểu theo ý khác ý của anh chàng nhân viên là bảo ứng hàng thời thổi bát sủi cảo cho tuy nhiên ứng hàng thời đỏ mặt tía tay, cẩn chi ngượng ngùng cúi đầu không cần đâu vì lưỡi bị bỏng nên cẩn chi đổi sang món mì lạnh Ăn xong, hai người lại đi bộ về nhà nghỉ. Trời nắng trói trang, đường phố vắng vẻ, hàng cây ven đường vang lên tiếng ve giả dít. Ứng hàn thời đi trước, Cần Chi lặng lẽ dõi theo anh. Cô trượt có cảm giác, bóng lưng anh đặc biệt cô độc và trầm mặt. Đang đi, ứng hàng thời đột nhiên quay người, sơ tay, nâng cầm cô. Cần Chi liền chạm phải đôi mắt ôn hòa, nhưng cũng tắt lên vẻ kiên định không dễ từ chối. Giây tiếp theo, anh bất ngờ cúi xuống hôn cô. Tuy chỉ là nụ hôn ngắn ngủi, nhưng anh cũng kịp tách môi cô, đưa lưỡi vào bên trong. Cẩn chi như bị xét cánh, tim đập liên hồi, toàn thân bất động. Ứng ngàn thời nhanh chóng buông mặt cô, quay người tiếp tục đi về phía trước. Đi thôi, anh nói. Tầm trạng vạn, Trang Xuân nhắn tin, tối nay có thể hành động. Thẩm Gia Minh có một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố, bình thường anh ta hay sống ở đó. Buổi tối, Thẩm Gia Minh lái xe về khu biệt thự, định lát nữa sẽ gọi cô người mẫu đến chơi. Chưa kịp vào nhà, anh ta nhìn thấy mấy người đang đứng ở con đường phía đối diện. Công tác an ninh ở khu vực này rất nghiêm ngặt, người ngoài không thể tùy tiện vào trong. Thẩm Gia Minh chưa từng gặp bốn người này bao giờ. Nổi bật nhất là người đàn ông đứng đầu, có diện mạng tuấn tú, khí chất cao quý. Phía sau anh ta là hai người phụ nữ và một người đàn ông. Theo thói quen, anh ta lập tức chú ý đến cô gái xinh xắn nhất, toát ra phong vị đặc biệt. Thẩm Gia Minh xuống xe, cất giọng lạnh nhạt, "Các vị là ai, làm gì ở đây vậy?" Ứng Hàn Thời bình thản đáp, "Chào anh, chúng tôi đến đây vì mục đích hòa bình." Nghe câu này, Thẩm Gia Minh hơi ngẩn người, Ứng Hàn Thời quay sang Lâm Tiệp, "Tôi và cô ấy đến từ tinh hệ diệu nhật, cách 3.000 năm ánh sáng. Còn hai người kia là người trái đất bình thường. Chúng tôi biết bố con anh đang giữ con chip năng lượng cao, chúng tôi sẽ không đoạt thứ thuộc về anh. Nhưng hiện tại đang có một thế lực khác đang nhâm nhe cướp con chip để phục vụ mưu đồ riêng. Nếu rơi vào tay chúng, chỉ e hậu quả khó lường. Vì vậy, chúng tôi mới tới đây để bảo vệ nó. Thẩm ra mình tròn mắt lắng nghe, một lúc sau mới nhếch miệng. Anh nói, các anh là người ngoài hành tinh à? Ứng hàng thời gật đầu. Thẩm gia Minh quan sát mọi người, sau đó cho một điếu thuốc. Ai cũng biết Thẩm gia Minh tôi thích sưu tầm những thứ kỳ dị. Hai năm qua cũng phải có hơn 20 người đến chỗ tôi tự xưng là người ngoài hành tinh rồi. Tôi cũng biết con chip mà các anh nhắc tới là cái gì, nhưng anh lấy gì để chứng minh mình là người ngoài hành tinh? cần trì bình thản lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cô nghĩ bụng, vì câu chết vấn này, thẩm gia mình chắc chắn sẽ lập tức sợ hãi vãi linh hồn cho mà xem. Quả nhiên, ứng hàng tới lên tiếng. Nếu có gì mạo phạm, mong anh thứ lỗi. Thẩm gia mình còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã vụt đi như một tí chớp. Rõ ràng, đang cách xa hơn chục mét, vậy mà đối phương di chuyển đến trước mặt anh ta trong giây lát. Thẩm gia mình kêu a một tiếng, người đã bị ứng hàng tới nhấc lên. Sau đó, anh lướt một vòng quanh khu biệt thự rồi trả anh ta về chỗ cũ. Khi được ứng ăn thời thả xuống, đôi chân Thẩm Gia Minh mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Anh từ tốn mở miệng. Bây giờ anh đã tin mục đích của chúng tôi chưa? cẩn Chi, Trang Sung và Lâm Tiệp đều mịm cười. Thẩm Gia Minh tự vào cửa xe, vài giây sau mới gật đầu. Tôi tin rồi. Anh ta nở nụ cười. Tôi đợi bao lâu cuối cùng các anh cũng đến. Nghe câu này, cần chỉ bất xác quan sát về mặt đối phương. Anh ta tỏ ra thoải mái và vui vẻ. Lẽ nào bố con anh ta cũng là người ngoài hành tinh? Tôi tìm thẩm gia Minh. Anh ta đưa tay về phía ứng Hàn thời. Ứng Hàn thời. Hai người bắt tay nhau, ứng hành thời lại giới thiệu tên ba người, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Vừa rồi anh nói có người cướp con chip đúng không? Thẩm gia Minh không che giấu sự thật là con chip đang nằm trong tay bố con mình. Ứng hành thời gật đầu. Thẩm gia Minh đảo mắt xung quanh, mời các vị vào nhà, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể. Từ việc bài trí trong ngôi biệt thự có thể thấy Thẩm gia Minh là người có niềm say mê đặc biệt với vũ trụ và các hiện tượng siêu nhiên. Trên bốn bức tường đều treo tranh bầu trời đêm tinh tú sán lạn. Phòng khách bày nhiều mô hình phi thuyền và những khẩu súng y như thật. Bốn người ngồi xuống sofa, thẩm gia minh tích thân pha trà rồi ngồi xuống phía đối diện. Anh nói anh đến từ hành tinh cách đây 3.000 năm ánh sáng ư. Anh ta hỏi bằng một giọng hiếu kỳ. Là tinh hiện diệu nhật. Thẩm gia minh gật đầu, thân sắc trở nên nghiêm túc. Tôi và bố tôi đến từ hành tinh Ai thổ cách một vạn năm ánh sáng, cũng là hành tinh thứ hai. Trong tình hệ mạch chết luân mà người trái đất tìm ra. Tuy sớm đã đoán, nhưng khi anh ta tiết lộ thân phận, mọi người vẫn cảm thấy bất ngờ. Ứng hàng thời khẽ nhíu mày. Tôi từng nghe nói hành tinh ai thủ tồn tại đến văn minh nhân loại, nhưng vì ở quá xa lại ngăn cách bởi hố đen nên không thể đến đó được. Các anh xuống trái đất bằng cách nào vậy? Cần chi hiểu ra vấn đề, ngay cả ứng hàng thời cũng không biết nhiều về hành tinh ai thủ, vì vậy bức xạ năng lượng của người diệu nhật mới không thể quét ra tín hiệu về bố con họ thẩm. Thẩm gia Minh nở nụ cười cả cạo. Thì chúng tôi cũng đáp phi thuyền xuống đây. Có điều, bố con tôi đều là dân bình thường, không có khả năng chiến đấu như anh. Mắt anh ta sáng lên, lộ vẻ hứng thú. Tôi luôn mong có cơ hội gặp được đồng loại lưu vong. Anh có bản lĩnh gì vậy? Ứng Hàn tới mỉm cười, chỉ là tốc độ nhanh hơn người bình thường thôi, cũng chẳng phải là bản lĩnh gì ghê gớm. Anh tỏ ra khiêm tốn, Thẩm Gia Minh cũng không tiếp tục đề tài này mà chuyển sang hỏi, vừa rồi anh nói có người muốn cướp con chip nên mọi người mới đến đây để bảo vệ, anh tìm ra bố con tôi bằng cách nào vậy? Ứng hàn thời kể khái quát tình hình, kể cả những chuyện họ nhảy từ không gian song song sang bên này và cả vụ quân nổi loạn đã cướp được một con chip, chúng sẽ không dừng lái. Thẩm ra mình tròn mắt lắng nghe, tay cầm cốc trà mà quên cả uống. Cuối cùng, anh ta trầm tư trong giây lát rồi mở miệng. Các anh đã lợi dụng năng lượng của con chip xâm nhập vào thành phố Giang của chúng tôi. Hiện tại, trong tay các anh có một con. Quân nổi lạng giữ một con, như vậy con chip trong tay bố tôi sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ứng hàn thời gật đầu. Đây là sự việc nghiêm trọng. Ngày mai tôi sẽ xin ý kiến bố tôi về cách đối phó. Anh ta cười. Chắc chắn ông già sẽ rất hoan nghênh các vị. Mọi người cùng chung mục đích, mọi chuyện dễ thương lượng thôi. Ứng hàn thời mỉm cười. Cảm ơn anh, chúng tôi không làm phiền nữa. Ngày mai đợi tin của anh rồi chúng tôi sẽ đi thăm chủ tịch. Ba người đứng dậy, thầm gia Minh liền dơ tay ngăn lại. Các vị đừng khách giáo, tuy chúng ta thuộc hành tinh khác nhau nhưng đều là dân lưu vong ở trái đất. Các vị đến đây rồi thì hãy ở lại đi. Bằng không, bố tôi mà biết được sẽ trách tôi không chu đáo. Ứng hẳn tới định từ chối, thầm gia Minh tỏ thái độ kiên quyết. Bây giờ đã muộn rồi, nếu các vị quay về, chắc trời sáng mới tới nơi, ngày mai lại nhỡ việc gặp bố tôi. Hơn nữa, chỗ tôi an toàn hơn khách sạn, quân nổi loạn không thể mò ra. Cứ quyết định kế đi, các vị nghỉ ở tầng 2, trên đó được quét dọn định kỳ, nên rất sạch sẽ, cũng có sẵn đồ dùng một lần. Trước sự nhiệt tình của đối phương, ứng hàng thời đành gật đầu. Vậy thì, cung kính chi bằng tuân lãnh. Nửa đêm cần chi nằm giường lạ, chân trọc mãi, vẫn không tài nào trước mắt được. Sau khi nói chuyện với thẩm gia Minh, chuyến đi tìm con chip dường như trở nên vô cùng thuận lợi, nhưng sự uy hiếp chí mạng vẫn đang ở đâu đó chờ cô. Cô có thể cảm nhận được tất cả đang tiến về một phương hướng không thể xoay chuyển. Người phụ nữ bị chết đó, liệu có đúng là cô hay không? Một lúc sau nghe tiếng đọc ở bên ngoài, cần chi liền ra mở hé cửa, ứng hàng thời đứng bên cửa sổ phía cuối hành lang, lâm tiệp mở cửa phòng mình đi đến bên anh. Trong lòng cần chi khó chịu, nhưng cô đành nhẫn nhịn. Sao ngày vẫn chưa ngủ? Lâm Tiệp hỏi. Ứng hàn thời dõi mắt về phía xa. Tôi đang nghĩ tới một số vấn đề. Lâm Tiệp tựa người vào tường, nhìn anh chăm chú. Hôm nay chúng ta thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, thay là sắp tìm thấy con chip rồi. Chờ xem tình hình thế nào đã? Ứng hàn thời nói. Vâng. Anh quay sang cô ta, cất giọng ôn hòa. Thượng tá Lâm nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn đứng đây thêm một lát nữa. này cũng nghỉ sớm đi nhé. Lâm tiệp nói, rồi quay về phòng. Hành lang trở nên yên tĩnh trong giây lát. Đang định đóng cửa, cần chi chợt nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ứng hàng thời nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng cô, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Thì ra, anh kêu Lâm tiệp đi ngủ là để qua đây nói chuyện riêng với cô. Anh mỉm cười. Em ngủ sớm đi, anh sẽ ở ngoài này. Trong lòng cần chi đau nhói, dù có muôn vạn lời muốn nói, nhưng cô chỉ gật đầu. Vâng. Cần chi đóng cửa quay về giường nằm như tới sáng vẹt vừa rồi của anh và nụ hôn ban trưa. Cô cảm thấy trong lòng tràn ngập tình cảm dịu dàng. Ý nghĩ cần phải điều tra rõ ràng về ngành chết chóc đó, tuyệt đối không chấp nhận số phận lại càng mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Ứng hàng thời đứng bên ngoài một lúc, tâm trạng vui mừng chưa từng có. Anh ngồi xuống trước cửa phòng cần chi, lặng lẽ tựa lưng vào cánh cửa. Lắng nghe tiếng thở đều đều của cô ở bên trong, anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, ứng hàng thời đột nhiên mở mắt, chăm chú lắng nghe. Ở một nơi nào đó trong tòa nhà, vang lên âm thanh mừng rỡ và đè nén. Bố, cuối cùng chúng ta cũng đợi được rồi.